Dũng không thù không oán chẳng qua giận dữ nhất thời mà tranh chấp như vậy thế mà phải đem tính mạng ra liều thật là vô duyệt vô cứ một lát sau trên trán hai người đều tươm ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu sa thiên quản lên tiếng trên ba chủ Quân cầm thanh trúc bỏng đi giải cứu họ đi chậm một chút nữa là cả hai đều hỏng bét đó trên thanh trúc đáp Một mình ta thì không đủ bán lãnh Hay là anh em mình cùng lên Sa Thiên Quảng nói Được, nhưng hai tên quậy phá này Chỉ giữ được tính mạng Nhất định phải bị nổi thương Họ đắc định tiến lên giải cứu Viên Thừa Chí bỗng mỉm cười nói Để ta Chàng chậm chậm bước đến Đưa hai tay gác lên cánh tay hai người Bàn tay của đầu đà và Hán tử Đột nhiên tuột ra Họ không thu thế được Ba chưởng đồng thời đánh vào suốt ngực Viên thời chí Nghe bịt một chết Thanh thanh sa tuyên quảng Chết Thanh thanh quảng Và trình thanh trước Đều la lớn Trời ơi không xong rồi Họ cùng lúc nhảy lên cứu giúp Nào ngờ thấy Dương Thừa Chí thân sắc vẫn tự nhiên Hoàn toàn không bị thương tích gì cả Thì ra chàng đã biết Nếu dùng sức đẩy ngược lại thì không được Hai người này đang dùng hết sức đánh nhau Nội lực phát ra mạnh như thế Nếu thu hồi đột ngột Thì coi như tự đánh vào mình Nhất định sẽ bị trọng thương Vì thế Dương Thừa Chí dẫn khí vào trước ngực Để hứng lấy bà phát dưỡng dựa vào nội công thần diệu của mình, mà nhàn nhàng quá giải dưỡng lực của hai đối thủ. Đầu đà và Hán Tử đều kiệt sức, bụng rủng lăn ra nằm dưới đất. Trên thanh trúc và sa thiên quản, dìu hai người dậy, bảo bọn tiểu nhị lò dọn dẹp. Viên Thừa Chí lấy mười lượng bạc ra đưa cho trưởng quỷ rồi nói: Ta để cho ông những đồ đạc bị hư hỏng, trong này còn nhiều khách chưa ăn uống xong ông sửa soạn giống như cũ đi, hào phí bao nhiêu á, để ta thanh toán tiếp. Chưởng quỷ đoán lấy thỏi bạc, không ngớt đa tạ. Gọi bọn tiểu nhị thu xếp đồ đạc bị hỏng, nấu nướng dọn lên lại. Những người khách đang ăn uống đều hướng về viên thừa chí mà cảm tạ. Lát sau sức lực đầu đà và hán tử dần dần phục hồi, họ đến chỗ viên thừa chí để bái tạ ơn cứu mạng diên thời chí mỉm cười nói không cần cách sáu xin thịnh giáo quý tín đại danh hai vị hai vị võ công như vậy nhất định là anh hùng hào kháng đã thành danh trên giang hồ đầu đà nói pháp danh của tài hạ là nghĩa sinh nhưng mọi người đều gọi là thiết là hán còn hán tử nói tài hạ họ hồ, hồ tên quế nam xin thịnh giáo quý tín đại danh các vị viên Thừa Chí chưa kịp trả lời, Sa Thiên Quảng đã nói. Thì ra là thánh thủ thần thâu hồ đại ca. Hồ Quế Nam thấy y biết ngoại hiệu của mình, cả mừng hỏi lại. Không dám, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh các hả? Trên thanh trúc cầm lấy cái quạt trong tay Sa Thiên Quảng, xòe ra. Hồ Quế Nam thấy trên quạt có giả một cái đầu lâu rất đáng sợ, liền không người nói. Thì ra là âm dương phiến xoa trại chủ. Tại Hà ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp thiệt là may mắn. họ hồ lại nhìn thấy một cây tre xanh đang dựng bên bàn. Y biết, thành trúc bàn phân biệt ngôi vị cao thấp dựa theo số đốt tre. Thành tre xách này có 13 đốt, tương ứng với thủ lĩnh cao nhất trong bàn. Y liền chấp tay thi lễ với trình thành trúc, rồi hỏi... Vậy này là trình lão ban chủ có đúng không? Trình thanh trúc cười ha hả <cười> Thánh thủ thần thâu Nhãn quan lợi hại thiệt Quá như dành bất hư truyền ha Hai vị không đánh nhau thì không quen biết Mọi người qua đây Chúng ta cùng cạn một ly Cùng hào ngồi chung một bàn Hồ quý Nam và Thiết La Hán Mời nhau một ly rượu cùng nói Đã lỗi mãn rồi, xin đắc tội. Thiết La Hán mỉm cười nói. <cười> Không biết quỳnh ăn cắp cái bồ hồi thúi này ở đâu ra vậy? Thiệt là kỳ lạ. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Hồ Quý Nam và Thiết La Hán cạn với nhau một ly, lập tức từ địch thù trở thành bằng hữu. tính kỳ hai người giống nhau, nói chuyện rất hợp. Hồ Quế Nam biết Tiền Thanh Trúc Sa Thiên Quảng Là thủ lĩnh Hào Kiệt Giang Hồ Ở Hà Bắc và Sơn Đông. Thì thần sắc hai người Đối với viên thừa chí Vô cùng cung kính Hơn nữa vừa rồi chàng ra tay cứu giúp Thể hiện nội công thơm hậu Nhất định đây là một nhân vật khác thường Y chưa hiểu danh tính Nhưng không dám mạo mùi hỏi thêm Hồ Quế Nam tính tình hoạt kia Vậy mà bây giờ ngồi rất nghiêm chỉnh không dám đùa giỡn chút nào Trần thanh trút hỏi hai vị đến đây có việc gì không à, chắc là hồ lão đệ đã chọn được một món lớn định hiển lộ thân thủ chứ gì hồ quý nam mỉm cười nói à, trước mặt Trần lão tiền bối tại hạ quyết không dám làm bừa đâu tại hạ đến đây là để chúc thọ mạnh ba phi lão gia Thiết là hãng dỗ bàn la lên Trời ơi sao không nói sớm Ta cũng đi chúc thọ Biết trước thì đã không đánh nhau Nhưng trong tiệc rượu của mạnh đại gia Quýt không được đem bô tới nữa nha Mọi người lại cười rộ một hồi Trình thanh trúc mỉm cười nói Thật là may mắn Chúng ta cũng đi chúc thọ mạnh lão gia đây Vậy là ngày mai có thể đi cùng rồi hay gì là hảo bằng hữu của mạnh lão gia đúng không? Thiết là hán đáp. Hảo bằng hữu thì không dám trèo cao, nhưng quen biết hơn hai mươi năm rồi. Sau này tại hạ thường ở vùng hồ quảng, rất ít lên hướng bắc, nên đã tám chín năm chưa có gặp mặt. Hồ Quý Nam cười nói: vậy thì phải nhờ la hán của huynh để giới thiệu cho tại hạ làm quen. Thiết là hãng ngạc nhiên hỏi, Sao? Huynh chưa quen biết mạnh đại gia Vậy thì đi chúc thọ ông ấy để làm cái gì? Hồ quý Nam đáp, Trước nay tại hạ vẫn rất hâm mộ, Cái mạnh thường mạnh đại gia, Nhưng chưa có duyên bay kiên, Lần này tình cờ kiếm được một bảo vật, Muốn mượn qua cúng Phật, Làm qua chúc thọ, Chỉ mong được gặp vị hào kiệt gian danh bốn biển này, Thiết La Hán nói Không dĩ nhiên là được Đừng nói là huynh có quà chút thọ Cho dù không có Mạnh đại gia cũng tiếp đại như thường Ai báo ngoại hiệu của ông ấy là cái mạnh thường Trình Thanh Trúc tò mò hỏi Hồ lão đệ à Lão đệ tìm được bảo vật gì vậy Có thể cho bọn ta mở rộng tầm mắt được không Sa Thiên Quảng cũng nói những vật tầm thường dĩ nhiên không lọt vào mắt thánh thủ thần thâu hồ huynh đã khen ngợi như vậy nhất định phải là thư giá trị liên thành ha. hồ quý nam tỏa ra đắc ý lấy trong bọc ra một cái hộp băng giang rồng có khảm trân châu chạm trổ tinh tế y nói ở đây tài mắt rất nhiều mời quý vị vào phòng tại hạ để xem mọi người thấy chỉ riêng cái hộp đã giá trị không nhỏ, đoán rằng vật cất bên trong càng quý trọng hơn. Hồ Quý Nam đợi mọi người vào hết trong phòng, mới đóng cửa phòng lại, mở hộp ra. Trong hộp là hai con bạch thiềm thừ đã chết. Cặp thiềm thừ này toàn thân trắng toát, chỉ có cặp mắt đỏ tươi như máu, trông khá dễ thương, nhưng không hiểu trân quý chỗ nào hồ quý nam mỉm cười ngoại với thiết là hẳn vừa rồi ta đối chữ với lão huynh nếu hai người cùng ô hô ai tay ngay tại chỗ thì đó là đại nạn năm đầu rồi không còn cách nào khác nhưng nếu chỉ bị trọng thương thì ta có phương pháp giải cứu y trỏ vào cặp bạch thiềm thừ lại nói đây là chu tinh băng thiềm trên đỉnh tuyết sơn ở tây dược Hay bị nội thương hay ngoại thương, lợi hại cách mấy đi nữa, chỉ cần không chết tại chỗ. Uống băng thiềm này là chắc chắn khỏi bệnh. Đúng lạ linh đơn diệu dược, thần hiểu vô cùng. Băng thiềm này cũng giải được những chất kịch độc nữa. Trình Thanh Trúc hỏi. Bảo vật quý giá như vậy, hồ lão đệ từ đâu mà có? Hồ Quý Nam đáp. Tháng trước, tại Hạ trú trong một khách sạn ở tỉnh Hà Nam. Gặp một lão già hái thuốc, bệnh nặng sắp chết. thấy lão đáng thương, tại Hạ giúp cho mấy chục lượng bạc, còn kêu đại phu chữa bệnh. Nhưng tuổi tác lão quá cao, phần số đã hết, dù thuốc tiên cũng không lên nghiệm, nên không sống nổi nữa. Trước khi chết, lão đưa cặp bán thiện này cho tại Hạ, nói là báo đáp công ơn chăm sóc. Thiết là hạ nói, cái hộp này rất đẹp. hồ quý nam nói tiếp. lão già ấy vốn để băng thềm trong một cái hộp gỗ cũ kỹ. nhưng dùng làm quà tặng thì nhất định phải đặt vào một cái hộp đẹp đẽ hơn. sa thiên quảng mỉm cười hỏi. vì vậy mà huynh trổ tài diệu thủ không không mượn tạm hộp vàng của một phụ gia nào đó chứ gì. hồ quý nam cười đáp sa tài chủ đoán việc như thần, Tháng phục tháng phục. Đây vốn là hộp đựng đồ trang sức của tiểu thư nhà Lưu Đại tài chủ ở phủ Khai Phong. Mọi người cùng cười rộ lên. Hồ Quý Nam lại nói: Vừa rồi, hai người bọn tại hạ suýt dắt tay nhau xuống quỷ môn quan rồi. Trong lúc tỷ thí, tài hạ đang nghĩ nếu mình và thiết la hán huynh may mắn không chết, thì tại hạ sẽ uống một con băng thiềm dùng con còn lại để cứu mạng huynh ấy hai bên không thù không oán hà tất gì một cái bô thối mà gây chuyện mất mạng chuyện này vốn là lỗi của tại hạ thiết la hán mỉm cười nói Mai bảo hảo ý của huynh không dùng được mọi người lại cười rộ lên hồ quý nam nói tiếp dù sao thì hai con băng tìm cũng không phải của tại hạ nữa rồi Y hai tay bưng cái hộp vàng đến trước mặt viên thừa chí lên tiếng. Không dám nói là báo đáp, Chỉ là tỏ ý chúc lòng kính trọng. Xin tướng công nể mặt nhận lấy cho. Viên thừa chí ngạc nhiên hỏi. Như vậy sao được? Đây là quà của Hồ Quynh định tặng mạnh lão gia mà. Hồ Quế Nam nói. Nếu không nhờ tướng công trưởng nghĩa cứu giúp, tại hạ không chết cũng bị thương đôi băng á, quyết không đến được tay mãnh lão gia còn nói về quà chúc thọ thì tại hạ tuy chẳng giỏi giang gì nhưng chỉ đưa tay ra là có bất cứ lúc nào cũng tìm được tướng công không cần lo lắng đâu viên thừa chi nhất định từ chối hồ quế nam lộ vẻ không vui là nói tướng công à tướng công đã không chịu cho biết danh tính Lại không chịu nhận cặp băng thiềm Chắc là hoài nghi tại hạ ăn cắp mà có được Sợ dơ không lấy có phải không Viên thừa chí rồi nói Hồ quynh nói gì vậy Lúc nãy gấp rút Nên chưa kịp thông báo danh tính Tại hạ họ viên tên thừa chí Thiết là hắn và hồ quý Nam Cùng la lên kinh hãi Hồ Quế Nam nói Thì ra là viên đại gia Minh chủ bảy tỉnh Chẳng trách thân thủ cao cường như vậy Viên đại gia thống lãnh quân hùng đại phá quân thác tử ở Cẩm Môn quan Khắp thiên hạ không ai mà không ngưỡng mộ. thiết là hãng nói. Mấy ngày trước nghe được tin này, Tài hạ không tự chủ được, bất giác dung tay lên tự tát vào mặt mình. Mọi người đều ngạc nhưng không hiểu. thành thành hỏi. Hả? Sao mà huynh phải tự tát mình? thiết là hãng đáp tại hạ bực bội số mình phối quẩy, không có mặt để tham gia trận đó. Ngay cả một tên thác tử cũng không giết được. Đầu đà hút dữ này lại chọc cho mọi người cười rộ lên. Viên thừa chỉ nói, Hồ đại ca đã nhất định ban tặng. tại hạ từ chối mãi thì có phần không cung kính. Chỉ còn cách xin nhận. Đa tạ, đa tạ. Chàng dùng hai tay nhận lấy hộp băng thiềm, cất vào trong phòng. Hồ Quý Nam mừng rỡ, sắc mặt đầy vẻ hơn hoan. Diên Thời Chí về phòng, lát sau bưng một cành sơn hô màu đỏ qua phòng Hồ Quý Nam. Nhánh sơn hô này cao chừng hai thước, ống ảnh từ trên xuống dưới. Nói ra khóa tình, nó hoàn toàn không có tì vết, hoàn toàn không có một hạt sạn bám vào. Vừa đặt lên bàn, cả căn phòng lập tức uy hoàng. Tình Hải nói: "Nhà bọn phú hào á thì tại hạ đã ghé qua không ít, nhưng chưa từng thấy cái san hô nào vừa lớn mà vừa hoàng mỹ đến như vậy, e rằng phải trong nỗi diễn hoàng cung mới có những món trân quý như vậy. Đây là vật chi bảo gia truyền của viên tướng công có phải không? Thiệt là khiến cho người ta mở rộng tâm nhìn." Viên Thừa Chí mỉm cười nói: "Vật này á tại hạ vô tình mà được." xin hồ huynh nhận lấy ngày mai đến phủ bảo định coi như đây là quà mừng thọ của hồ huynh tặng cho mạnh Láo gia hồ quý nam giật mình nói ê, ê, vậy thì quý trọng quá viên thời chỉ nói đây chỉ là vật để thưởng ngoạn Tùy quý trọng nhưng vô dụng không thể soi với băng thềm cứu được mạng người hồ huynh cứ nhận lấy đi hồ quý nam chỉ còn cách cảm ơn nhận lấy y và thiết la hán thì Viên thời Chí cư xử rộng rãi, lại càng âm thầm mừng rỡ. Xế chiều hôm sau, mọi người đã tới phủ Bảo Định, tìm khách soạn tá túc để sáng sớm hôm sau đến Mạnh Phủ tặng quà chúc thọ. Mạnh Bá Phi thấy dành thiếp ba người, Viên Thừa Chí, Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng. Liền đích thân ra cửa đón tiếp. Lão đã biết Viên thời Chí trẻ tuổi, nhưng đoán chàng phải có chỗ hơn người. Tên này gặp mặt, thì chàng chỉ là một thiếu niên đen đuổi, hình tượng rất bình thường. bất giác lão ngẩn ra một chút, không vui, nên thầm nghĩ. Tại sao anh hùng hảo hang bảy tỉnh lại hồ đồ như vậy? Đề cứ một thằng lõi còn hôi sữa như thế này là minh chủ Nhưng dù sao mọi người đi đường xa xôi đến đây, chúc thọ mình dĩ nhiên đã nể mặt lão rồi. Nên lão cùng trở Nam là mạnh tranh, thứ Nam là mạnh đào, đa tạ liên hồi, nên tiếp vào trong rất lịch sự. Duyên Thừa Chi thấy mạnh bá phi, thân hình khôi ngô, râu tóc bạc phơ, tùy đã lục tuần mà thành âm gian dội như đại hồng chung. Bước chân vững chãi lạ thường, dĩ nhiên võ công tham hậu. Hai đứa con trai đang tuổi tráng niên, đều anh khí đằng đằng. Khi nói chuyện, dường như Mạnh Bá Phi không xem đại hội Thái Sơn là quan trọng. Khi Trịnh Thanh Trúc nhắc đến cuộc họp này, Lão giả giờ không nghe, không nhắc gì đến vấn đề đó. Lát sau, lại có khách đến chút thọ. Mạnh Bá Phi nói một câu. Xin lỗi. Rồi ra ngoài đại sảnh để tiếp khách. Thanh Thanh nghĩ bụng. Chứ, người này biệt hiệu là cái mạnh thường. Thì ra chỉ có hư danh nếu mà biết lão dựa vào tuổi già mà phách lối như thế này ta đã không thèm đến đây chúc thọ rồi đó làm gì được mình người già như vậy ta chưa gặp đủ hay sao chứ già hơn cũng gặp rồi ngay trong nhà đã có năm người rồi sau khi gia đình bừng điểm tôm lên mời mạnh đào dẫn đoàn người vào trong hậu đường để xem lễ chúc thọ lúc này mạnh bá phi đang cùng rất nhiều khách ngồi quanh một cái bàn khen ngợi không dứt. Vừa thấy Viên Thừa Chí bước vào, mạnh bá phi vội đứng lên nói. Đa tạ viên huynh hồ huynh, tặng cho báo vật. Đại lễ như vậy, tại Hạ làm sao mà dám nhận? Viên Thừa Chí đáp. ngài vui của lão tiền bối, bọn Tài Hạ chỉ tặng chút ít quà để tỏ lòng kính trọng, còn sợ chưa đủ phần cung kính nữa là. Mọi người đi đến bên bàn, thì trên bàn xếp đầy lễ vật, ánh sáng trói mắt. Trong đó, quyết trọng nhất là tám con tuấn mã bằng bạch ngọc của Viên thời Chí tặng. Chiếc hộp bằng ngọc phỉ thúy của Thanh thành Cây san hô màu đỏ của hộ Quế Nam tặng cũng đập vào mắt ngoài người. Đối với việc Viên thời Chí được cử làm minh chủ bảy tỉnh, mạnh bá phì rất không bằng lòng. Nhưng lão thấy chàng nói chuyện khiêm cung quả ái, mở miệng là gọi lão tiền bối quà chúc thọ lại là bảo vật trân quý lạ thường rõ ràng rất tôn trọng mình lão nhận ra chàng tuy tuổi còn trẻ nhưng hành sự có chỗ khác người bất giác phát sinh hảo cảm nói chuyện lịch sự hơn lúc nãy rất nhiều khách đến mừng lần lượt chúc thọ tặng quà đến đêm mạnh bá phi bài yến tiệc chiêu đãi bạn bè cái mạnh thường giàu nhất phủ bảo định này xưa nay rất thích kết bạn Hôm nay là đại thọ lục tuần, khách khứa từ khắp nơi kéo đến, phải hơn ba ngàn người. Mạnh bá phi vô cùng hoan hỷ, liền miệng tiếp đãi, chào hỏi các anh hùng hào kiệt. Trong đại sảnh đã bày bảy tám chục bàn tiệc dành cho những người có danh vọng Còn ai gia giới thấp hơn thì nhập tiệc ở phía sau và bên ngoài đại sảnh. Viên thời chí Trình Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng, được xếp vào bàn chính đặt tại giữa sẵn mạnh bá phi ngồi ở chủ vị cạnh viên thời chí ở bàn này còn có lão anh hùng uyên ương đảm trương dừa cốt có quan trú phòng phủ bảo định là phùng tham tướng biệt hiệu là mã Đao quan có đống khai Sương tổng tiêu đầu vĩnh thắng tiêu cục ngoài ra còn có một số nhân vật lãnh tụ võ lâm quân hào nâng ly chúc thọ mạnh bá phi Rồi đố tay đấu rượu, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc ăn uống vui vẻ, bỗng có một tên gia đình bên ngoài bước lẹ vào. Bà Phi nói, Gia Gia, lão gia gia thật là nổi tiếng. Phu phụ thần quyền vô địch quý nhị gia cũng dẫn độ đệ đến chúc thọ Gia Gia. Mạnh Bá Phi chân hững nói, Trước giờ, ta có đi lại với quy lão nhị đâu lão mở hộp quả ra thì một tấm thiệp đỏ viết đây là quy tân thụ cùng môn nhân và yểu tử quy chung chúc mừng bên dưới có dòng chữ nhỏ xin chúc thọ mười lượng hoàng kim cạnh tấm thiệp đỏ là một đôi nguyên bảo bằng vàng mỗi thoải chừng năm lượng mạnh bá phi vô cùng mừng rỡ lên tiếng nói với khách khứa bàn mình xin lỗi xin lỗi tại hạ phải ra ngoài một lúc lão lập tức dẫn hai đứa con ra ngoài đón khách chẳng bao lâu lão đã vui vẻ dẫn năm người là vợ chồng quy tân thụ mai kiếm quà lưu bội sinh tôn trọng quân vào trong tay quy nhị nương vẫn ẩm quy chung cậu quý tử ốm yếu chỉ còn da bọc xương hơi thở thoi thóp Viên thời chí đứng chờ từ nãy, chắp tay chào. Nhị sư ca, nhị sư Tẩu, hai vị khỏe chứ? Quyết Tân thụ gật đầu đáp. À, sư đệ cũng ở đây. Còn quý nhị nương chỉ hứa một tiếng, không nói gì. Viên thời chí nói: sư ca, sư Tổ, mời ngồi. Tiểu đệ ngồi với bọn kiếm quà một chỗ là được rồi. Mạch Bá phi nghe Viên thời chí xưng hô như thế. Bèn miễm cười nói Hay quá Có một vị sư ca tài giỏi như thế đỡ lưng Đừng nói là minh chủ bảy tỉnh Dù là minh chủ mười bốn tỉnh Cũng có thể làm được Rõ ràng Lão nói viên thời chi thiếu niên đắc ý Được làm minh chủ bảy tỉnh Hoàn toàn dựa vào sức lực của sư huynh Viên thời chi Chỉ mỉm cười Không nói tiếng nào Sau này, Quy Tân Thụ vẫn bận rộn trong việc tìm thuốc chữa trị cho đứa con yêu quý, chưa biết vụ đại hội thái sơn Bàng ngạc nhiên hỏi. Minh chủ gì vậy? Mạch Bá Phi cười nói. À, tại hạ chỉ nói giỡn thôi. Quý Nhĩ ca đừng để ý. Lão bèn mời Quy Thị Phu Phụ ngồi cạnh uyên ương đám trường Lão Anh Hùng. Khách đến chút thọ đều là hào kiệt nhân sĩ Gió Lâm. Nam nữ ngồi chung Chứ không phân biệt tiệc nam tiệc nữ Viên người chi qua bàn khác Ngồi giữa thanh thanh Và mai kiếm quà Trình thanh trúc và sao thiên quảng Tới ngồi với ông cơm Và hồ quế nằm Quý tân thụ nâng ly chúc thọ mạnh bá phi Mọi người mời nhau được ba tuần rượu Đổng khai sơn tổng tiêu đầu Vĩnh thắng tiêu cục Bỗng đứng dậy nói à, tử, tử lượng tại hạ kém quá xin các vị cứ uống tại hạ phải ra sao nghỉ ngơi một lúc quy tân thụ lạnh lùng nói chúng ta đi tìm Đống tiêu đầu khắp nơi không gặp nghĩ chắc là ở đây quả nhiên không lầm Đống khai sơn thần sắc rất bối rối hỏi lại ở tại hạ xưa nay chẳng có oán thù gì với quy nhị gia sao quy nhị gia lại ép tại hạ khổ sở đến như vậy mọi người dừng ly không uống nhìn hai người này mạnh bá phi mỉm cười nói hai vị có xích mít gì xin hãy nể mặt mà để tại hạ giàn xếp thử xem Giàn xếp những chuyện xích mít là sở thích bình sinh của lão đổng khai sơn nói ờ, tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh của quy nhị gia kính trọng vô cùng nhưng chưa có duyên quen biết đắc tội lại càng không dám Ờ, không biết tại sao Quy vị Gia theo đuổi tại Hạ suốt dọc đường. Mạnh bá phi nghe vậy, trong lòng đã hiểu. Thì ra, hai người đều không thành tâm đến đây chúc thọ Lão Phu. Một người là tránh nạn, một người là theo dõi. Họ đóng này trốn đến nhà ta, xem như coi trọng ta, không thể để y bị thiệt thòi Lão bèn nói với Quy Tân Thụ. Ờ, quý Nhị Gia có việc gì Đợi hết hôm nay rồi chúng ta từ từ nói chuyện Mọi người đều là hả bằng hữu mà Khi đã nói ra đổng tiêu đầu có chuyện gì đắc tội Với Quy Nhị Gia nhất định Y sẽ xin lỗi đàng hoàng Lão không hỏi nguyên do Tạm đặt đống khai sơn Vào bên quấy trước đã Quy Tân Thụ không giỏi nói năng, Quy Nhị Nương đưa tay chị đứa bé Đang bồng lên tiếng Đây là đứa con trai duy nhất đích tôn đơn truyền của dòng họ chồng ta nó bệnh sắp chết rồi phu phụ ta muốn xin đóng tiêu đậu khai ân tặng cho mấy viên dược hoàng để cứu cái mạng nhỏ xíu này suốt đời phu phụ ta quyết cảm ơn đại đức mạnh bá phi nói Ồ, chuyện đó nên làm lão quay lưng lại bảo đổng khai sơn đóng tiêu đầu, cứu một mạng người còn hơn xây dựng bảy tháp phù đồ Uống chi, một đại anh hùng như Quy nhị gia lên tiếng thỉnh cầu như vậy. Mau mau lấy vợ hoàng ra đi. Tiêu đầu nhìn coi, đứa bé này quả thực đang bệnh nặng. Đỗng Khai Sơn nói, Nếu phục linh thủ ô hoàng này là của bản thân Tại Hạ, Thì quý vị gia chỉ nói nửa câu là Tại Hạ đã hai tay dân lên rồi. Nhưng đây là cống phẩm của Mã Đại Nhân, Tổng đốc Phủ Phụng Dương sai vĩnh thắng tiêu cục bọn tài hạ chuyển về kinh sư tiến cống chỉ thiếu một viên chẳng những tài hạ mất mạng mà già trẻ trai gái cả nhà cũng bị chặt đầu nữa vì vậy phải nhờ quy nhị gia lượng thứ. mọi người nghe xong đều cảm thấy việc này khó mà giải quyết phu tham tướng nghe lọt hai chữ cống phẩm liền nói thì ra đây là vật của thánh thượng ai dám cả gan đủ vào Quý Nhị Nương nói <cười> Dù là của Ngọc Hoàng Đại Đế Phen này cũng phải đúng vô Phùng Tham Tướng quát lên Hay lắm Con muốn này muốn tạo phản phải không Quý Nhị Nương cả giận Liền đưa đũa gấp một cục bò viên Nhưng lúc Phùng Tham Tướng còn mở miệng nói Mù hất vào miệng hắn nghe phục một tiếng Phùng Tham Tướng chưa kịp kinh hãi, Lại tìm hai cục bò viên bay vào tới Thế là miệng hắn bị trám chặt, núa cũng không được, nhổ cũng không xong, bối rối không biết làm sao. Lão anh hùng trương vượt cốt, thấy vậy nổi giận nghĩ thầm. Hôm nay là ngày chúc thọ của ông anh quên đấy sao bọn này dám đến đây pha rối. Lão tiện tay cầm lấy cái giá gác đũa hình dạng như một thỏi nguyên bảo đang đặt trên bàn. Dùng sức vỗ một cái cho nó lún xuống mặt bàn lão muốn biểu diễn võ cung để quy thị phu phụ không dám sinh sự quấy rối nữa quy tân thụ đang đặt hai khuỷu tay trên bàn âm thầm giận khởi hổ nguyên cung truyền xuống mặt bàn toàn thân hoàn toàn không đồng đậy cái giá gác đũa đang khảm trên mặt bàn đột nhiên nhảy bật lên bay dèo tới mặt trương vượt cốc họ trương vội nhào ngửa ra tránh nét Tuy không bị gian trúng, nhưng trong bối rối thảm hại vô cùng. Mặt lão đỏ bầm, đứng dậy đưa tay vỗ xuống mặt bàn một cái. Quay lại nói với Mạnh Bá Phi. Mạnh lão đệ, ngay là hôm nay lão già này mất mặt trong nhà lão đệ rồi. Nói xong, lão xoải bước đi thẳng ra ngoài. Hai tên đệ tử Mạnh Gia phụ trách chiêu đãi, vội bước ra nói. Trương lão gia, xin đừng gấp rút, mời vào hậu đường dùng lý trà đá Trương vừa cốt xanh mét mặt, dùng tay hất hai tên đệ tượng đó té nhau. Dĩ nhiên, mạnh bá phi bất mãn nghĩ thầm. Tiệt chúc thọ đã tốt lành như vậy. Lại bị tên ác khách quý tân thủ này đánh quấy rối, khiến lão bằng hữu phải bỏ tiệc mà về. Thiệt là chẳng vui vẻ chút nào. Lúc này, phùng tham tướng không biết đã thi triển tuyệt kỹ gì mà dùng người ngón tay lôi ra được hai cục bò viên trong miệng còn viên đầu tiên nuốt chửng vào bụng, y lập tức thét lên be be. Phản rồi, phản rồi, ở đây còn có dương pháp nữa không? Người đâu? Hai tên tùy tùng vẫn chưa biết tại sao lão gia của mình giận dữ như thế, vội vàng chạy tới. Phùng Tham tướng quát lên. "Khiên quán đạo của ta đến đây." Tên Phùng Tham tướng này dựa vào âm đức tổ tiên mới được làm võ quan, võ nghệ rất thấp nhưng muốn trổ tay, bèn kêu thợ ràng là một cây đại quan đau rỗng ruột chỉ bọc bằng những tấm thiết mỏng, còn bên ngoài thì mã vàng, thắt tua đỏ, cản đào rất dài. Hắn thường cởi trên lưng ngựa, Xoài hai tên tùy tùng thân cận khiêng cây quan đau này theo. Thỉnh thoảng chúng lại la lên, trời ơi nặng quá! Thợ hổn hển, giả giờ khiêng không nổi nữa. Vậy là hắn tiện tay cầm lấy ra giả nhẹ nhàng thoải mái, khiến người đi đường nhìn thấy phải tháng phục, tham tướng lão già, thần lực kinh người. Khiên quan đạo của ta đến đây! Đó luộc là câu cửa miệng của hắn. Lúc này hắn đang nổi giận, quen mồm hô lên cầu đó. Hai tên tùy tù ngơ ngác, lần này đến đây chúc thọ, đâu có khiên giỏ khí theo. Một tên vội lấy thanh đao đang đeo trên lưng mình xuống, đưa cho tham tướng. Mạnh bá phi đã biết hết ruột gan tên tham tướng này, thấy hắn làm bộ, láo vừa tức giận vừa tức cười, vội vàng ngăn cản. Không cần, không cần đâu. Phùng tham tướng đã quen có xuyên mạng bá tính như rơm rác, hắn không biết danh tiếng quy tân thụ lớn đến như thế nào. Chỉ thấy dáng giả trông như bọn nhà quê làm ruộng, không đáng để vào trong mắt. Hắn bèn đứng dậy, cầm đơn đau chém xuống đầu quý Nhị Nương. Tay phải quý Nhị Nương đang bận ấm con, mụ đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy sống đau hỏi Đại tướng quân, tướng quân muốn gì đây? Phùng tham tướng dùng sức giật đau về, nào ngờ thạch đào như bị kềm sát kẹp chặt, dẫn hết sức cũng không đột đầy. Hai tay hẳn nắm chặt vui đau hai chân xuống tấn thực vững cố gắng kéo đau về thì chốc lát là cả khuôn mặt đỏ bừng lên trong tay hắn không có quan đau nhưng mặt đỏ như trái táo rất giống quan công chỉ có điều cặp mắt quan công cười mà vẫn oai còn cặp mắt phùng công cả đời mỗi mắt nhìn về một hướng quyết không thỏa hiệp nhau nói nôm na là mắt bị lé Quý nhị nương đột nhiên buông lỏng tay, phun tham tướng té bệt ra, mông đập xuống đất nghe vịch một tiếng trầm rất chắc. Còn chui đau thì da vào vừa trắng, lập tức xuất hiện một khối u tròn chỉnh, dường như cục bò viên vừa nuốt vào bụng đã chuyển lên trắng, buồn chui ra ngoài. Hai tên tùy tùng vội dàn ước tới đỡ hắn dậy. Phùng tham tướng hết dám chửi ai. Cũng không dám mở miệng nói nữa. Hắn dùng cả hai tay đè lên trán Bà chừng bốn cẳng rơi khỏi đó. Chưa tới cửa, hắn chưa dám nói. Ra khỏi cửa mới lên tiếng khóa mà tuy Tùng đâu có rùa khố nạn, Sợ nặng làm biến chứ gì. Không chịu khiên thanh quang đau đã quen dùng của lão gia đến đây. Không thì con bà nó. Ta phải à, một đao chặt con mũ nó thành ba bốn khúc á đổng khai sơn thừa lúc lộn xộn toàn bò trốn Quý tân thụ chặn hát lại nói đổng tiêu đầu để lại Dược hoàng đi Và nhất định không làm khó dễ đổng khai sơn chịu không nổi nữa bước ra giữa sảnh la lớn đổng bộ tự biết không phải là địch thủ của thần quyền vô địch nhưng tính mạng ta đi, ngươi cần thì cứ tới mà lấy Quý Nhị nương nói thầy cực mọi người làm gì mau lấy việc quạt ra đi trưởng tử mạnh tranh của mạnh bát đi không nhìn được nữa là lớn quý vị gia mạnh gia chúng ta không đắc tội với ông nếu ông có xích mích gì xin ra ngoài giải quyết quy tân thụ nói được đóng tiêu đầu chúng ta ra ngoài nhưng họ đóng không chịu bước đi Quy Tân Thụ bèn dung tay ra toàn nắm lấy chàng hắn. Đổng Khai Sơn bước lùi, bàn tay Quy Tân Thụ dẫn đuổi theo. Đổng Khai Sơn đã làm tổng tiêu đầu một tiêu cục. Dĩ nhiên gió cung không phải tầm thường. Thì trưởng của Quy Tân Thụ đưa tới, hắn vội nghiêng dài né tránh. Ra tay đoán đỡ, nào ngờ bàn tay đối phương nhanh quá. Nghe xoẹt một tiếng, dài áo hắn đã bị xé rách một mảnh. Mạnh tranh bước ra cảng trước mặt Đổng Khai Sơn Lên tiếng Quý vị gia, Đổng Tiêu Đầu là cách đến chút thọ Chúng ta không thể để ông ấy bị ức hiếp trong nhà mình như vậy Quý vị ngơ hỏi Như vậy phải làm sao chứ Rõ ràng chồng ta đã mời hắn ra ngoài Mà hắn không chịu Mạnh tranh nói Các vị có việc tìm Tổng Tiêu Đầu Không biết đến Vĩnh Thắng Tiêu Cục mà tìm hay sao Sao lại đến đây quấy rối y nói chuyện càng lúc càng không khách sáo quý nhị nương dần dữ hỏi Hừ, đến đây quấy rối thì đã sao mấy tháng này mụ phiền muộn vì con trai trọng bệnh khó chữa ngay cả mạng mình cũng không nghĩ tới nữa nếu không nhất định mụ sẽ nghĩ tới danh tiếng và địa vị của mạnh bá phi trong võ lâm mà không quấy rối buông tuồng ở đây mạnh bá phi tức giận đến đổi hẳn sắc mặt đứng dậy rồi nói Được lắm Quý Nhị Gia nó không nể mặt Thì Lão Phu Phải xin lĩnh giáo mấy chiều vậy Mạnh tranh rồi nói Gia Gia Hôm nay là ngày lành của Lão Nhật Gia Để con tiếp chiến Y hạ lệnh cho gia đình dọn dẹp bàn ghế Trong đại sảnh thành một khoảng trống Rồi la lên Các vị muốn quấy rối Cứ quấy rối cho xong đi Mời Quý vị Gia biểu diễn võ công Thần quyền vô địch của mình Quý vị nương cười nhạt nói Hừ, Người muốn động thủ với chồng ta Luyện thêm hai chục năm nữa Chưa biết có thắng nổi hay là không Mạnh tranh đã được mạnh bá phi Chân truyền bộ khoái hoạt Tam thập dưỡng Đang tuổi tráng miền Bình sinh ít gặp địch thủ Tuy ý từng nghe đại danh thần quyền vô địch Nhưng trước mắt mấy ngàn tân khách quyết không thể nuốt nổi Cơn tức tối vào trong bụng Y hét lên Quý lão nhị Ông cường hung bá đạo dám đến đây quấy rối Mạnh thiếu gia này tỷ quyền mà thua ông Thì mặc kệ ông muốn làm gì đóng tiêu đầu cũng được Mạnh gia chúng ta Coi như không đủ khả năng can thiệp Còn nếu thật thắng được ông thì sao Quy tân thụ không thích nhiều lời Khẽ đáp Nếu ghi tiếp được ba chiều Quy mộ sẽ dập đầu lại ngươi Mọi người trong sảnh không nghe thấy Rồi thì thào hỏi nhau Còn Mạnh Tranh thì giận đến cực điểm Cười rộ lên nói Quý vị thấy lão này có điên không Lão nói chỉ cần ta tiếp được ba chiêu Là lão dập đầu lại ta <cười> Có phải vậy không quý vị gia quy tân thụ đáp gọn Không sai Tiếp chiêu đi Dù một tiếng Hở quyền xuất chiêu khái xuân áp đỉnh Đánh thẳng tới đầu Mạnh Tranh Lúc này Thanh Thanh đứng cạnh với Thời Chí Nàng sẽ nói nhé sư ca của huynh bắt trước huynh kìa Viên Thời Chí hỏi Sao Thanh Thanh nói Thì khi huynh tỷ quyền với đồ đệ của sư ca Không phải là đã giới hạn năm chiêu cho người ta đón đỡ hay sao Viên Thời Chí nói Người họ mạnh này chưa biết thận quyền vô địch là lợi hại màn tranh thấy quyền của đối phương đã tới Cố gắng chống đỡ Ý dùng tay phải hết sức đỡ lên, còn tay trái đánh chạm. Khi hai cách tay chạm nhau, quý tân thụ nghĩ thầm. Tên này cô giọng, hóa nhiên có chút ít công phu. Y đưa tả dưỡng ấn vào quỷ tay trái hòa mạnh, nghe biệt một tiếng. Dùng sức định hất ra ngoài. Nào ngờ công phu mành tranh khá dững, thế đẩy này chỉ khiến y lắc đường mấy cái viên thời chí khẽ nói chết rồi chiêu thứ hai chưa chịu ngã họ mạnh nhất định phải trồng khui khi tân thụ lại phóng chuẩn đánh ra mạnh tranh cảm thấy luôn kinh phong ép tới dùng cả hai tay cố gắng chống đỡ y lập tức thần trí hồ đồ té ngửa ra ngỡ mặt lên trời ngất xỉu ngay tại chỗ mọi người kinh hãi la lên mạnh bá ti và mạnh đào chạy tới nâng đỡ Mạnh tranh dần dần tỉnh lại Nhưng trong miệng phun máu cột ra liên tiếp Hơi thở không nối được nhau Quy Tân Thụ không ngờ võ công y khá cao Nên đã dùng hai chiêu Mà chưa đẩy ngã được y Họ Quy đã nói trước Chỉ sử dụng ba chiêu Nên phát dẫn thứ ba đã dẫn toàn lực Mạnh tranh đỡ xong hai chiêu Khí lực đã cạn kiệt rồi Giả tỵ chiêu thứ ba Chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng ấn tới. Không chừng y cũng té nhau. Chưởng lực đánh tới lại như dời non lấp biển. Làm sao y chịu nổi. Quy Tân Thụ hoàn toàn không biết đối phương đã hết sức chống đỡ. Thấy y bị thương sắp chết. Trong lòng ông có phần hối hận. Đinh Giáp Thần, Đinh Du là bạn chí thân của Mạnh Tranh. Y cùng Mạnh Đào nổi giận. Hai người nhảy vào giáp công Quy Tân Thụ. Mạnh Bá Phi lo thôi cung quá huyệt cho con trai thì hơi thở y nhã như tơ lão không nén nổi nước mắt trào ra đột nhiên lão đứng bật dậy quay lại tấn công quy tân thụ thấy người cần theo đuổi là đổng khai sơn định thừa cơ chạy trốn quy tân thụ bèn luồn tứ dưới tây Đình du và mạnh đào xoay người chạy ra ngoài chỉ ngón tay điểm trúng nát đổng khai sơn họ động lập tức kêu la quý lão nhị lão gia lão gia liều mạng với người đây lúc này quý nhị nương đã chặn mạnh bá phi lại tỷ đấu hai người võ công tương đương quý nhị nương phải ấm con có phần thiệt thòi nên bị đối thủ tấn công hung dữ như cọp điên liền tiếp phải hóa giải những chiêu hiểm độc ba người Mai Kiếm Hòa, Lưu Bồi Sinh và Tôn Trọng Quân đã cùng đá đệ tử nhà hòa mạnh ác đấu kịch liệt Trình thanh trúc bảo vì thời chí. Viên tướng cầu, chúng ta mau mau khuyên ngăn, đừng để gây thành chuyện lớn. thời chí đáp: "Sư ca sư tổ có hiểm khích với tài hạ, nếu tài hạ bước ra để khuyên can thì chuyện càng hậu quét hơn. Phải xem một lúc rồi mới tính được." Quy Tân Thụ bước vào trận chiến, chỉ mấy chiêu đã điểm trúng huyệt đạo của Mạnh Bá Kỳ y lại chạy đông chạy tây trong đài sánh chỉ chốc lát đã điểm trúng quyệt đạo của toàn bộ mấy chục đệ tử thân tín nhà hoàng mạnh bọn này người đang xuất quyền người đang phóng cước người đang hòm lưng người đang xoay mình từ thi khác nhau nhưng tất cả đều không động đầy gì nữa chỉ còn cặp mắt xoay chuyển qua lại từng khách đến đây chúc mừng tuy có không ít cao thủ võ lâm nhưng thấy thần quyền vô địch lợi hại như thế Không ai dám bước ra lên tiếng Quy Nhị Nương bảo Mai Kiếm hòa. Lục soát từ họ đóng kia. Mai Kiếm quà tháo cái bọc đeo trên lưng Đỗng Khai Sơn xuống Rồi lục xoát hết từ trong ra ngoài thân thể hắn Nhưng không thấy bóng dáng phục linh thủ ô Hoàng Quy Tân Thụ bàn giải quyền cho hắn Rồi hỏi Dược Hoàng để ở đâu Đóng Khai Sơn đáp Hừ, Muốn lấy Dược Hoàng thì theo ta đến đây để làm chi Người thật hổ danh là lão luyện giang hồ Ngay cả kế kim hiền thoát sát này cũng không biết Quý nhiên nương dần dữ hỏi Người nói gì Đổng khai sơn đáp Dược hoàng Đã đến bắt kinh từ lâu rồi Quý nhiên nương vừa kinh hãi Vừa dần dữ khoát lên Hả Có thật không? Đổng khai sơn nói ta ngưỡng mộ mạnh lão gia Là hảo bằng hữu Nên thành tâm đến đây chúc họ Chẳng lẽ đã biết rõ Các người muốn đoạt lấy vợ quan Ta còn đem đến đây để liên luyện Tới lão nhân gia hay sao Mọi người nghe vậy Đều thấy hắn nói có lý Đa số xôn xào Chê ba vợ chồng họ quy bảo họ vẫn đề tử biến đi cho lạ thì hơn Quý thị phu phụ lỗ mạng nóng nảy Không dọi ứng biến Nhất thời không biết phải làm gì Ba người mai kiếm quà Lưu Bồi xuyên Tôn Trọng Quân Cũng đã dừng tay Thánh thủ thần thư Hồ Quế Nam Đi đến bên minh chủ khà nói Tướng công Tên tiêu sư này nói dối viên người chí hoảng Sao Hồ Quế Nam nói dược hoàng của hắn Giấu ở đây nè Nói xong Ý chị cái dĩa đựng trái đào chút thọ bên dưới một tấm liễn Có viết chữ thọ rất lớn Với thừa chí kinh ngạc khả hoảng Sao khi biết Hồ Quý Nam miễn cười đã. Những thủ đoạn giang hồ mờ ám này Rất khó che được mắt của tại hả Thanh Thanh đứng bên cũng nghe thấy Cười nói <cười> Muốn làm trò trước mặt lão thần thâu này Đúng là Hứa rìu qua mắt lỗ ban ha. Hồ Quý Nam cười nói Hồ Mẫu chuyện gì thì không biết Nhưng nói đến chuyện trộm cắp Thì Quý không chịu thua ai Hừm Họ đóng thiệt là gian xảo Thằng đã biết quy Nhị Gia sắp đuổi đến đây Nên dấu trước dược hoàng Vào trong những trái đào chút tho này nè Đợi đối thủ bỏ đi Rồi sẽ len lúc lấy lại diên thời chí gật đầu rẽ đám đồng bước ra chàng đi đến chỗ mạnh bá phi đưa tay ấn vào huyệt quyền cơ thần đình của lão nội lực truyền đến đầu thân hình mạnh bá phi cử động được tới đó quy nhiện nương dần dữ hỏi cái gì người muốn nhúng ta vào việc này nữa hả mụ giao đứa con trai cho tôn trọng quân ẩn, đưa tay toan chụp lấy vai viên thời chí chàng đảo người sang trái cảnh thoát chiêu trảo của mụ rồi la lên sư tử nghe tiểu đệ nói đã mạnh bá ti duỗi người một cái tay trái liền ra chiêu qua bàn bớt tiễn tay phải ra chiều cổ đào dương tiên liên tiếp đánh tới quy nhiệt nương phò quái hoạt tam thập chưởng này của lão đã nổi tiếng võ lâm dĩ nhiên có chỗ dùng được gặp phải quy tân phụ thì lão như bị trói chân tay nhưng soa với quy nhiệt nương thì không chênh lệch lắm hai bên quyền tới chưởng đỡ chưởng đánh quyền ngay chốc lát đã giao thủ mười mấy chiều quy tân thụ lên tiếng bà tránh ra Quy nhị nương né sang bên trái mạnh bá phi dung hữu chưởng đánh theo quy tân thụ từ bên cạnh đưa quyền ra chặn lại chỉ mấy chiều lại điểm trúng quyền đạo của lão nếu viên cờ chi tới giải quyền cho lão lần nữa Nhất định phải đồng thủ với sư ca của mình Chàng cha mày lúc đó Không dám đồng đậy Tính Quy Nhị Nương Vốn nóng Bây giờ lại dồn hết tâm trí vào cậu con yêu Nên hành sự càng thiếu suy nghĩ Mụ la lên Hòa đổng kia Ngươi không giao thuốc ra Ta phải bẻ dụng hai cánh tay của ngươi Tay trái mụ nắm lấy cổ tay Của đổng khai sơn giằng ngơ cánh tay hát ra sau hữu quyền của mụ đã đưa lên chỉ cần đánh nhẹ xuống quỷ tay là cánh tay lập tức gãy liền đống khai Sơn nghiến chặt răng nói nhỏ Thuốc không ở đây hành hạ ta chỉ vô ích số đông khách đến chút thọ đã không nhìn được nữa nhảy ra ngăn chặn viên thừa chỉ thấy cục diện đại loạn bèn kêu lớn mọi người dừng tay lại Chàng kêu mấy tiếng... vậy không ai đếm xịa tới... bèn nghĩ... Chỉ trong chốc lát... Là có tổn thương nhân mạng... Tình thi hết được cứu vãn, Ta phải nhanh chóng giải quyết mới được... Chàng lập tức nhảy trọt lên... đá xuống bên cạnh Tôn Trọng Quân... Tay trái suốt chiều... Sông Long cương Châu... Ngón trỏ và ngón giữa... Nhằm vào cặp mắt ả... Tôn Trọng Quân kinh hãi... vội đưa tay phải ra cản trở... Nào ngờ chiêu này của viên thời chí chỉ là hừ chiều dùng để dương đông kích tây. cửa lúc cô ả lo báo về cặp mắt chàng đứa khẩu dưỡng đẩy nhẹ vào vai tôn trọng quân phải lùi luôn ba bước đứa bé trong lòng đã bị dương thời trí đoạt lấy tôn trọng quân vừa kinh hải vừa lo lắng dội la lên à, sư phụ sư đơn nhấc lên hắn cướp tiểu sư đệ khi vợ chồng quý tân Thụ quay đầu lại Viên cờ chỉ đã ôm lấy thằng bé Nhảy lên một cái bàn hoài lớn Thanh đệ Đưa kiếm đây Thanh thanh liền ném kiếm tới cho chàng Viên cờ chỉ Đưa tay trái bắt lấy hồ lớn Mọi người dừng tay Nghe tài hà nói đã Quý nhị nương cặp mắt đỏa ngầu Lạc giọng kêu lên Thằng lõi lộn giống kia Người dám đã thương con trai của ta Ta, ta phải liều mạng với ngươi Nói xong mù phóng tới ngay Toan liền liều mạng với viên thời chí Thật Quý tân thụ vội đưa tay kéo lại khả bảo Con đặt ở trong tay hắn được dội Với thời chí nói Nhị sư ca Xin sư ca giải quyết cho mạnh lão gia đi Quý tân thụ xanh mặt hừ một tiếng Tuy y, vô cùng giận dữ Nhưng cũng nghe lời Mà giải khai quyệt đạo Cho mạnh bá phiệt viên thừa chí hô lớn các vị tiền bối các vị bà hữu con trai của sư ca tại hạ có bệnh muốn mượn tạm mấy viên thuốc của tên tham quan mã sĩ anh để cứu mạng đổng tiêu đầu cam tâm bán mạng cho bọn tham quan nên sư ca của tại hạ mới xích mít với hắn mạnh lão gia là cao nhân tiền bối hôm nay là ngày vui lâu năm mới có một lần của lão nhân gia đây sư huynh đệ tại hạ quyết không cố ý đến đây làm vô lễ bừa bãi mọi người nghe vậy đều cảm thấy ngạc nhiên rõ ràng sư huynh đệ này vừa tranh chấp sao bây giờ sư đệ lại nói đỡ cho sư huynh quy thị phu phụ lại càng kinh ngạc quy nhị nương la lên bao trả con cho ta viên thừa chỉ lớn tiếng nói mạnh lão gia xin lão gia cắt đĩa đào chút thọ này ra xem thử bên trong có gì lạ không đổng khai sơn vừa nghe đã thay đổi sắc mặt mạnh bá phi không biết trong đầu viên thời chí nghĩ gì nhưng vẫn theo lời mà bẻ đôi một trái lão thì trong ruột cái đào có một viên vượt hoàng bọc sáp trắng không khỏi ngơ ngác nhất thời chưa hiểu đó là thứ gì viên thời chí lại hô lớn giả tỷ tên đổng tiêu đầu này chỉ bán mạng cho bọn tham quan thì chưa nói gì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 Khi sư ca tài hạ đã tổn thương hòa khí với mạnh lão gia rồi, hắn mới quay lại đây lấy trộm rồi đưa vào kinh thành. Hả? Chẳng lập được kỳ công sao? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 24 bộ truyện Bích Huyết.